Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lần đầu tiên cô bị Thượng Trình đánh bị thương phải nhập viện. Điềm điềm chảy nước mắt, muốn Diệp Tố Kỳ tỉnh lại rời xa Thượng Đình. Nhưng sau khi xuất viện, Thượng Trình nói một câu xin lỗi, cô liền lập tức trở lại bên người của anh ta. Kể từ sau đó điềm điềm liền đóng cửa trái tim đối với cô, cũng không thèm để ý đến cô nữa. Cho tới bây giờ cô mới hiểu được, cô kiêu ngạo tự tin như thế, không nghe người khác khuyên khăng khăng một mực muốn bị đâm cho đầu rơi máu chảy mới có thể tỉnh ngộ. trước đây cô đã làm tổn thương rất nhiều người thật lòng vì tốt cho cô, chỉ tốt với tượng trình, nhưng tượng trình lại phụ cô, tổn thương tình cảm của cô. loại chuyện nhỏ này chỉ cần đủ thời gian, ai trong tổ của chúng ta sẽ phát hiện ra thôi. cho dù lần này tôi không tìm ra lỗi, lần sau đổi lại là cậu chỉnh sửa, cậu cũng sẽ phát hiện ra mà. diệp tố kỳ không muốn nhận đó là công lao của mình, cô cũng chỉ hơn người khác một chút kinh nghiệm mà thôi. Nghe thế vậy, điểm điểm giống lây thấy tần lại lục mà kinh ngạc nhìn Diệp Tố Kỳ. Tố Tố à, chị Tiểu Đồng và chị hai Đường nói không sai nha. Cậu thật sự đã trở nên ôn nhu đáng yêu rồi. Nói như vậy cậu trước kia tuyệt đối sẽ không là nói nha. Bởi vì xem thường Diệp Tố Kỳ đánh điện tử, Diệp Tố Kỳ lại dường như nhắc đến. Điểm điểm cũng không xa lạ gì với Lâm hai Đường và Ôn Hân Đồng. Thậm chí khi nói chuyện phiếm qua mic, cô cũng có nói chuyện rất là nhiều lần. Ý của cậu là tớ trước kia không ôn nhu công đáng yêu sao? Diệp cố kỳ làm bộ tức giận mà cuốn tay áo. Là công đáng yêu còn có một chút đáng ghét nha. Diệp tố kỳ lao tới bắt đầu ngơ ngáy giúp cô ấy. Điềm điềm cũng không cách khí, lập tức xoay tay lại phản kích. Hai cô gái ở trong lòng cậu đuổi tớ chạy, hì hì ha ha náo loạn cả lên. Mãi đến khi điềm điềm cười thắt cả thở, cầm đống quần áo chạy trốn vào trong phòng tắm thì mới chấm dứt được. Diệp Tố Kỳ công cấp được phòng tắm, cô trở lại bàn học của mình mở máy tính ra, lên mạng liên lạc, đăng vào rờ giọng nói, theo thường lệ mà đi tới phòng hội viên để chuyên nói chuyện phiếm với Ôn Hân Đồng cùng Lâm Hải Đường. Chị Hải Đường, chị Tiểu Đồng à, em thảo luận xong chuyên đề về nhà rồi nhé. Diệp Tố Kỳ cực kỳ trực tiếp mà khai mic lên tiếng. Đã về rồi sao? Phỏng vấn như thế nào? Lâm Hải Đường đang đánh vụ bản phân tâm hỏi kết quả phỏng vấn của cô. Ngày hôm qua, Diệp Tố Kỳ liền nói cho hai người chị, hành trình cả ngày hôm nay của cô. phỏng vấn 10 giờ sáng, buổi chiều có khóa, buổi tối lại còn thảo luận chuyên đề, cho nên về đến nhà thì cũng đã là khuya. Về mặt học nghiệp, hai người chị này không lo lắng về cô. Những cực kỳ lo lắng là cô không tìm thấy công việc làm thêm phù hợp để trả tiền sinh hoạt phí. Từ chỗ của Lâm Hải Đường truyền đến tiếng ấn bàn phím, Diệp Tố Kỳ nghe xong không khỏi mỉm cười. Em đã nói chuyện với quản lý, tiền lương là 160, bao ăn cơm, ngày mai bắt đầu đi làm. Diệp Tố Kỳ nói kết quả phỏng vấn của ngày hôm nay, cố ứng tuyển là phục vụ cho một nhà hàng. Một ngày làm khoảng 7 giờ, sắp xếp làm ca, lương cũng rất là tốt, tuyển bao còn có thể giữ lấy, tiết kiệm được kỳ nghỉ hè. Phòng chừng đủ cho Diệp Tố Kỳ trả tiền sinh hoạt phí kỳ sau, sống đến nghỉ đông không thành vấn đề. Cộng với làm gia sư, làm thêm trong kỳ học là liền giữ xả học phí rồi. Tiền lương nghe qua là rất tốt nha, nhưng em không có kinh nghiệm làm việc. Ok sao? Làm phục vụ nhà hàng sẽ cực kỳ là vất vả đó. Sau khi Lâm Hải Đường nghe xong thì quan tâm cất tiếng hỏi, Diệp Tú Kỳ là sinh viên, trong kỳ học chỉ là làm công việc vừa học vừa làm, không thì làm gia sư. Công việc trong siêu thị cũng không cần phải ứng phó quá nhiều người, nhưng kiếp trước bởi vì hoàn cảnh chuyện đến trễ, cần tiền phải trả học phí lại học phần hai, tiền phí sinh hoạt cùng với tiền thuê nhà Cộng với sau khi kết giao với thượng trình rất nhanh bị khủng hoảng kinh tế, bước cần thiết đến tiền, mà cô lại không có một chút kinh nghiệm nào. Sinh viên cũng chỉ có thể làm công việc mà cô ghét nhất, chính là phục vụ bàn. Cô bò tự tuôn xuống, kéo xuống sáng vẻ, mỉm cười đối với mặt khách hàng xa lạ, thỉnh thoảng lại bị ông chủ mắng, bị khách hàng lao khó dễ, bào mòn từng chút từng chút sự sắc xào và ngạo khí của cô. Nhưng mà bây giờ, Diệp Tố Kỳ sẽ không tự đạt giới hạn cho bản thân. Tích lũy thêm kinh nghiệm, sau khi tốt nghiệp sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc tìm việc làm, mà còn có kinh nghiệm một đời, cô sẽ loại được rất nhiều đường phòng. Thì chỉ là muốn đi thử xem sao. Không thì em luôn làm một chút công việc thoải mái đơn giản. Cứ mãi thoải mái như vậy thật sự là không có sức cạnh tranh một chút nào. Coi như chính là tôi luyện đi. sang năm tốt nghiệp cũng là làm cho em có một linh lích đẹp một chút. Diệp Tố Kỳ nói vài ba câu giải thích nguyên do cô lựa chọn công việc này nghe em nói như vậy chị cũng rất là vui nha cảm thấy em đã trưởng thành rồi suy nghĩ tích cực là tốt không chịu khổ càng tốt hơn lâm hai đường nghe vậy nhịn không được mà khen người cô một câu diệp tố kỳ cực nghe chuyện hot nhất tại đọc